Tô Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại với chuyên mục Audio Chuyện Dài Kỳ trên kênh youtube Chị Dầu trong buổi tối ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ đầy, Tô Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 của bộ truyện Hoáng đuổi Định Mệnh được viết bởi tác giả đỉnh đỉnh Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng quên một thao tác rất đơn giản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 Anh cũng có những toàn tính riêng, anh biết bản thân mình đang bị An Hạ thao túng quá nhiều. Anh quyết định dùng dược vi để cho An Hạ có một bài học. Anh có thể vị tha cho An Hạ nhưng mà sẽ không dùng túng cho cô ta được quyền làm bậy và giày vò anh mãi. Anh phải cho An Hạ biết anh thương cô nhưng mà cũng có thể bỏ rời cô bất cứ lúc nào. Bởi vì đã quyết định sẽ kết hôn nên hai người không đi du lịch thêm nữa mà về lại thành phố ngày tối hôm đó. Bảo Nguyên rời khỏi sân bay liền đi, đi tìm An Hạ để kết thúc mọi chuyện ngay. Tại căn hộ của Bảo Nguyên An Hạ sau khi nghe lời chia tay của Bảo Nguyên thì không thể nào tin nổi cô ta cười cợt. Anh đang đùa với em đúng không? Ban đầu anh nói anh có việc phải đi vắng một tuần bây giờ lại nói muốn chia tay với em. Anh nói đi anh đang đùa với em có đúng không? mặt cho An Hạ đang nắm cổ áo mình mà phát cơn cuồng nộ Bảo Nguyên vẫn giữ một nét mặt lành băng. Anh không đùa Anh thực sự không thể chịu nổi em nữa. Chúng ta chia tay đi. Em có thời gian 2 ngày để chuyển tất cả đồ đạp của mình ra khỏi ngôi nhà của anh. Anh không muốn nhìn thấy em trong căn nhà của mình nữa. Bảo Nguyên phủ phàng gỡ tay An Hà ra khỏi cổ áo mình rồi đẩy nhẹ cô ra. An Hạ vô cùng chán ván. Cô nàng chuyển từ bất mãn sang hối hận. Bảo Nguyên quay lưng đi. Cô ta nước mắt hai hàng ôm lấy anh từ phía sau. Em không tin. Em không tin đâu. Sao anh có thể bỏ em như vậy được chứ? Anh à, em đã làm gì sai? Em đã làm gì sai nên anh mới phạt em có đúng không? Em biết sai rồi, em sẽ nghe lời anh. Đừng bỏ em, Bảo Nguyên. Nghe thấy những lời nỉ non của An Hạ khiến trái tim của Bảo Nguyên cũng không hề dễ chịu. Anh phải cố gắng nhẫn nhịn để có thể thay đuổi được người con gái này. Bảo Nguyên gỡ tay An Hạ ra khỏi eo mình rồi quay lại nhìn cô ta nói. Em đã không biết bao nhiêu lần khiến cho anh cảm thấy rất thất vọng. Anh đã nói em đừng làm người mẫu nữa. Nhưng rồi sao? Em vẫn muốn làm theo ý của mình. Em thích sự tự do, làm điều mình thích. Nhưng mà không có nghĩa là buông thả bản thân. Anh đã quá mệt phải nói với em về chuyện này. Anh muốn có một người vợ hiền lành, đảm đang và cư xử đúng mực chứ không phải là buông thả như em. An Hạ vừa khóc vừa nắm tay bảo nguyện. Em hiểu rồi em sẽ thay đổi. Thật đấy em sẽ thay đổi, từ ngày mai em sẽ nghỉ việc, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà làm vợ hiền của anh, đều bỏ rơi em, đừng chia tay em có được không? Bảo Nguyên nhìn sâu vào trong mắt An Hạ, tuyệt tình nói Mù rồi, anh sẽ kết hôn vào tháng sau, em sắp xếp rời khỏi đây, như những gì nói đi Cộng đâu anh ơi, không thể như vậy, anh không thể cưới ai khác ngoài em Bảo Nguyên lần này quyết tâm quay người đi Tận cùng tuyệt vọng, An hạ hét lên Anh là đồ phán bội, là kẻ bất nghĩa Em đã cứu anh đó, em là ân nhân của anh Anh dám đối xử với em như vậy sao? Anh có được như ngày hôm nay, chẳng phải là nhờ em khi đó đã khuyên nhủ anh đừng chết hay sao? Bây giờ thì anh đối xử với ân nhân mình như thế này Những lời bảo nguyên không muốn nghe nhất, cuối cùng cũng đã bị An hạ nói ra tất cả Anh biết cô có ơn với anh, nhưng mà anh cũng sợ việc cô dùng những lời lẽ đó để uy hiếp anh Anh đắm ước siết chặt tay, ánh mắt chứa đầy tức giận quay lại nhìn cô. Ừ, anh là như vậy đấy, là kẻ bất nhân bất nghĩa, nên em hãy đi đi, đừng liên quan đến anh nữa. Giờ thì anh đi thật, mặc cho anh hạ quỳ sụp dưới đất gào khóc đến phát điện. Anh cũng đã khóc, anh thất vọng về cô quá nhiều. Anh chỉ ước rằng cô không phải là ân nhân của mình, để bản thân không bị giày vò bởi cảm giác hối hận và tội lỗi ấy. Ở vạn gia... Hai phu nhân thấy Nhược Vi về có một mình thì hỏi ngay. Bà Kiều Giang hỏi: "Tại sao chỉ có một mình con quay về, Bảo Nguyên đâu?" Nhược Vi đáp: "Dạ, anh ấy nói ghé qua nhà riêng lấy chút đồ nên sẽ về sau." Bà Kiều Giang lẩm bẩm: "Sao nó không đưa con qua nhà cho biết luôn, dù sao sau khi kết hôn thì hai đứa cũng sẽ về đó ở." Bà đùi vẫy Nhược Vi lại ngồi cạnh mình, thân mật nắm tay và nói: Thế cháu đã quyết định cưới thằng Nguyên nhà bà rồi đúng không? Hai má Nhược Vy đỏ ứng lên Cô bẻn lẻn khẽ cực đầu Hai phu nhân đã được thông báo trước khi cả hai lên máy bay Nhưng mà khi trực tiếp thấy Nhược Vy khẳng định Thì vô cùng an tâm Bà Kiều Giang nói Thế này thì tốt Tháng sau bác trai của con sẽ về nước Lúc đó hai đứa sẽ làm đám cưới luôn Từ giờ đến lúc đó còn hai tuần nữa Chúng ta cần phải chuẩn bị thật kỹ cho đám cưới của hai đứa Nào là váy cưới, khách mời, nơi tổ chức Ôi trời ơi, có rất nhiều chuyện phải lo đấy Bà Minh Hạnh thì ung dùng nói Có gì đâu mà phải lo Chẳng phải chỉ cần có tiền thì mọi thứ sẽ xong ngay sau Đừng có để cháu dâu của mẹ phải lo lắng Con bé chỉ cần chuẩn bị tinh thần làm cô dâu xinh đẹp nhất thôi Nhìn thấy cả bà và mẹ vui mừng háo hức với đám cưới của mình Thậm chí còn lo cô sẽ mệt Điều này khiến cho nhiều vì ấy nấy hơn Khi phải lừa dối họ, cô thực sự không kết hôn với Bảo Nguyên mà chỉ làm hợp đồng hôn nhân. Cô chỉ làm con dâu hữu dành vô thực của gia đình họ thôi. Nếu để hai phụ nhân biết được thì Nhược Vi chắc chắn sẽ không còn được yêu thương như lúc này. Bảo Nguyên về đến vạn gia thì thấy Nhược Vi đang ngồi đợi mình bên ngoài bậc thềm của biệt thự. Anh ngạc nhiên nói. Sao cô lại ngồi ở đây? Nhược Vi lập tức đứng lên. Cô tò mò hỏi ngay. Tôi lo cho anh. Anh đã nói chuyện với An Hạ thế nào rồi? Bảo Nguyên ngạc nhiên. Cô biết cả tên của cô ấy sao? Nhược Vi sợ lộ nên vội vàng lấp liếm. Biết chứ, hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau ở công ty anh, anh đã gọi tên cô ấy kia mà. Hôm ấy làm sao tôi quên được? Bảo Nguyên liền lập tức tin ngay, thấy Nhược Vi hơi buồn khi nghĩ về chuyện cũ, anh liền nói. Xin lỗi về việc ngày hôm đó, nhìn thấy An Hạ bị bắt nạt, tôi không chịu được. Nhược Vi nói trong lòng, anh thương cô ta thật đấy. Cô vẫn kiên quyết khai thác thông tin về cuộc chia tay của Bảo Nguyên, nên hỏi lại. Cô ấy chấp nhận chia tay không? Bảo Nguyên buồn buồn ngồi xuống bậc thềm và nói. Dĩ nhiên là không, cô ấy đã khóc rất nhiều. Trong lòng Nhược Vi hả hề lắm, nhưng mà ngoài mặt lại vờ như rất cảm thông. Cô ngồi xuống bên cạnh Bảo Nguyên và nói. Cô ấy hẳn rất sốc. Ừ, nhưng mà phải chấp nhận thôi Lần nào cô ấy cũng dùng nước mắt Để làm tôi mềm lòng Lần này thì tôi không nhân nhượng nữa Thế còn anh, anh ổn chứ Tôi sao Dĩ nhiên là không hề thoải mái Lúc thấy cô ấy gục ngã Tôi xích thì đã nói hết mọi sự thật cho cô ấy nghe Nhược vi nhìn dáng vẻ thức tình của Bảo Nguyên Mà trái tim cũng nặng nề theo Cô nói Anh nhất định sẽ tìm được hạnh phúc của mình Anh mỉm cười nhìn cô Cảm ơn cô. Trễ rồi cô mau vào nghỉ ngơi đi. Cô không còn điều gì luyến tiếc nên gật đầu rồi bước đi vào trong. Bảo Nguyên định vào phòng nghỉ của khách để tắm thì thấy cửa đã bị khóa lại. Anh lập tức gọi cho chị Dung. Anh biết lên bà nội bắt anh phải ở chung phòng với Nhược Vi, không được ngủ riêng. Nhược Vi vừa định đặt lưng xuống ngủ thì vội vàng bật dậy khi thấy Bảo Nguyên bước vào. Cô đang thắc mắc thì anh nói Bà nội khóa phòng Còn bác tôi ngủ với cô Tôi cũng hết cách Nhược vi nuốt khang Má cô đã nóng ràng Nhưng lại vời như mạnh mẽ vô từ mà nói Ừ không sao Dù gì trong hợp đồng cũng có nói Anh và tôi không được phát sinh quan hệ Trong thời gian hợp đồng Cứ ở trong phòng tạm thời cũng không sao Ừ Tôi cũng chẳng có ý gì với cô đâu Nên cô cứ yên tâm Tôi rất yên tâm mà Thôi anh đi tắm đi tôi ngủ đây Nói xong thì cô vội vàng nằm xuống Rồi trùm chăn kín đầu Bảo Nguyên chỉ thở ra một hơi dài mỉm cười rồi đi tắm Khi anh nằm trên giường Sợ cô trùm mặt ngủ sẽ khó thở Nên nhẹ nhẹ kéo chăn ra khỏi mặt cô Nhược với đã ngủ rất say Còn không biết gì nữa Bảo Nguyên mỉm cười thầm nói Vô tư như thế sao Tôi nói tôi không thích cô Thì cô tin tôi không làm gì cô sao Bảo Nguyên nằm nghiêng Nhìn Nhược Vi ngủ thêm một chút, anh quyết định sẽ kết hôn giả với cô vì cảm thấy cô rất tốt bụng, lại rất trong sáng hiền lành Anh cảm giác có thể tin tưởng cô và cũng là vì muốn giúp cô hoàn thành tâm nguyện. Một cô gái tốt như Nhược Vi, anh nghĩ cô xứng đáng có được điều tốt đẹp ấy. Để đảm bảo An Hạ rời khỏi nhà, bảo nguyên cho dịch vụ dọn dẹp vệ sinh để kiểm tra nhà một lần nữa, An Hạ thực sự đã rời đi, cô ấy tạm thuê một căn hộ khác. Gần với công ty của anh Để giúp đỡ an hạ Anh âm thầm để thỏa thuận với chủ căn hộ Sắp xếp cho cô ấy đầy đủ nội thất Nhưng mà không tính vào tiền thuê phòng Nội thất ấy Là do anh bí mật tài trợ Hai người sắp xếp kết hôn Nhưng mà cũng chẳng phải lo lắng gì cả Mọi chuyện đều đã có bà Kiều Giang sắp xếp Vì vậy Nhược Vi vẫn đến trường Và Bảo Nguyên thì vẫn đi làm như bình thường Nhược Vi đang cùng với Thanh Sinh lên lớp thì gặp Hải Bình ngay trên đường. Anh ta gặp cô thì lập tức nói móc. cha người tình của đại gia đây rồi. Làm Sugar Baby có vui không? Thanh sinh định xong tới cho anh ta một trận, thì bị Nhược Vi nắm tay cản lại. Anh ta cười cợt nói tiếp. Tôi chờ cái ngày cô bị anh ta đá. Lúc ấy chắc thảm hại lắm nhỉ? Đồ chơi cho bọn nhà giàu thì cũng chỉ ở mức ấy thôi. Nhược Vi cười khinh. Cái đầu của anh... Chỉ nghĩ được như thế thôi sao? À, tôi quên mất. Trong não của anh chỉ toàn phân thôi. Chứ làm sao mà nghĩ được cái gì cho dễ ngửi? Hải Bình trờn mắt chỉ tay vào mặt Nhược Vi. Cô cũng không kém cạnh mà đấu mắt với anh ta. Sao? Cô còn muốn đánh tôi? Vừa vô văn hóa lại còn vũ phu. Tôi chẳng hiểu gia đình quan giáo dục anh như thế nào. À, anh đừng có quan tâm tôi làm gì nữa. Tôi coi anh là cái ung nhọt gớm ghét. Nên chỉ muốn vứt bỏ anh thật xa khỏi cuộc đời của tôi Anh muốn biết cuộc sống bây giờ của tôi ra sao đúng không? Nhật Vy lấy trong ba lô ra một tấm thiệp cưới Đã làm anh thất vọng rồi Tôi không chỉ có người yêu đại gia Mà còn sắp cưới anh ấy nữa đây Hải Bình không tin vào mắt mình Anh ta giật lấy Xem tên của cả hai trên thiệp Địa điểm tổ chức Còn là nhà hàng năm sau cao cấp nhất thành phố Nhật Vy giật lại tấm thiệp mời khinh khỉnh bảo Chỉ tiếc, tôi chỉ mời con người đến dự, chứ không mời cầm thú đến. Thanh sinh nãy giờ bị Nhược Vi dọa cho chết đứng. Nhược Vi phải nắm tay cô bạn để kéo đi. Đi thôi, đứng ở đây thở chung bầu không khí ngập trong rác, khiến tôi khó chịu quá. Đi xa Hải Bình một đoạn, Thanh sinh mới hồi tỉnh. Cô nàng giật lấy tấm thiệp cưới trên tay, soi đi soi lại, rồi hỏi Nhược Vi. Chuyện này là thế nào vậy? Nhược Vi mỉm cười nói. Như tôi đã nói tôi sắp kết hôn Anh ấy tên là Bảo Nguyên Trời đất Sao lại nhanh như vậy Bà chỉ mới chia tay với Hải Bình tôi Lại còn là một đại gia Có phải bà bán thân không hả Là một lão già sao Không được đâu Nhược Vi Có khó khăn thế nào thì bà cũng không thể nào bán thân cho bọn nhà giàu như vậy được Nhược Vi bật cười cô nói Bà nói gì vậy chứ Không nhớ người đàn ông đã giúp tôi Ở cổng trường lần trước sao Là anh ấy đó Thanh sinh dần nhớ ra Lần này cô nàng thực sự vui mừng ôm lấy cổ Nhược Vi. Trời ơi, thật là không ngờ, bà cưới anh thật sao? Chàng trai như diễn viên đó à? Trời ơi, hạnh phúc quá, tôi hạnh phúc dùm bà luôn đấy. Mắt thanh sinh hoan lệ, Nhược Vi cũng cảm động, cô lao nước mắt cho bạn, thanh sinh lại nói. Nhưng mà sao nhanh thế? Thì tình yêu sát đánh, tôi và anh đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Thật sao? Thật. Nhược Vi khẳng định chắc nịch, Ngoài mặt vui nhưng mà trong lòng chẳng mấy thoải mái. Cô đang nói dối, ngay cả bản thân mình kia kìa. Sau này nếu cô ấy biết được Nhật Vy nói dối thì liệu có còn chơi với Nhật Vy nữa không? Sau khi bị bảo Nguyên chia tay, An Hạ cuối cùng cũng đã biết sợ. Cô ta đã nghĩ cả đời này sẽ nắm được thốt của bảo Nguyên và có thể muốn gì thì làm nấy. nào ngờ chỉ sau một đêm, cô ta bị đá ra chuồng gà. An Hạ dựng luôn cả dự án làm đại sứ thương hiệu để tập trung cho việc điều tra lý do Bảo Nguyên chia tay. Đám cưới của Tài Việt được giữ bí mật rất nghiêm ngặt, vì vậy phải dành cả hơn 10 ngày thì thám tử mà An Hạ thuê mới moi được một chút thông tin. An Hạ đi đi lại lại trong căn hộ mới thuê, bộ dạng cô ta đầu bù tóc suối, mắt thâm quần vì lo lắng quá độ, trông rất thảm. Nói nhanh đi, anh đã tìm ra được thông tin gì về Bảo Nguyên? Anh ta sẽ kết hôn với ai? Con đàn bà đó là ai? Mà dám cướp người yêu của An Hạ này chứ. Tôi không khai thác được thêm thông tin gì cả. Danh tính của cô gái được nhà Bảo Nguyên giữ bí mật rất kỹ. Nhưng mà theo tôi theo dõi, cô ta là sinh viên đại học A và hiện tại đang ở Vạn Gia. An Hạ sửng sốt nói. Vạn Gia, đó không phải là nhà của cha mẹ Bảo Nguyên sao? Cô ta ở đó trước khi kết hôn sao? Dạ đúng vậy. Theo tôi thấy thì cô gái này được gia đình Bảo Nguyên chăm sóc rất kỹ. Đi đâu cũng che kính mặt Và có vệ sĩ đi cùng 24 24 Không ai có thể tiếp cận hay chụp ảnh của ấy được An Hạ cảm thấy rất được cười Cô ta là sao hạng A chắc Sao lại được bảo vệ kỹ như thế Hôm nay tôi đã theo dõi xe của Bảo Nguyên Từ Vàng Gia đến Dược Quyên Có lẽ bây giờ họ đang tự vấy cưới ở đó Mặt An Hạ long sồng sọc Cô ta nghiến ràng nói <cười> Dám bỏ rời tôi khổ sở thế này Để cưới một con nhỏ khác sao Bảo nguyên Hôm nay tôi nhất định phải đòi lại được những thứ thuộc về mình Nói xong an hạ cướp máy Vội vàng trang điểm và thay quần áo Tại The Queen, Trung tâm thiết kế áo cưới lớn nhất thành phố Hôm nay là ngày đầu tiên Nhược Phi Đến thử váy cưới hoàn thiện Chiếc váy cưới độc quyền được thiết kế Để tôn lên những đường nét đẹp nhất của cô dâu Nó được thiết kế và mây Chỉ trong vòng 10 ngày Để kịp cho cô dâu mặc thử Chiếc váy màu trắng tinh tế với vải cao cấp, kết hợp với ngọc trai tinh tế nhã nhặn. Không loè loẹt, phô trương nhưng mà vẫn giữ được nét cao quý. Nhược vi đứng trước gương, đến bản thân cũng không ngờ chiếc váy này có thể đẹp như trong mơ như thế. Cô vui sướng lần lần nhìn bản thân mình mà không nói nên lời. Các nhân viên thì nhầu khen ngợi. Chị mặc chiếc váy này thực sự rất đẹp. Em chưa tưởng thấy cô dâu nào xinh đẹp như chị luôn đấy. Thật sự ghen tị với chị quá Gia đình giàu có, bản thân xinh đẹp Chắc chắn chị kiếp trước đã cứu thế giới Nên kiếp này mới có phước như thế Nhược Vi chỉ mỉm cười không đáp Họ đâu có biết bản thân cô một tháng trước Còn chẳng là gì trong cuộc đời này cả Phải ở trong căn phòng trọ chật hẹp Và mỗi ngày chỉ dám ăn một bữa Để có đủ tiền sống và đi học Cuộc đời này đúng là không đường trước được điều gì cả Một cô gái bước đến khiêm tốn hỏi. Chị ơi, cho chúng em xin được chụp ảnh lưu niệm cùng với chị có được không? Nhược vi thôi suy tư, cô mỉm cười đáp. Được chứ? Ba cô nhân viên lập tức thi nhau đứng cạnh cô để chụp hình. Cô gái nào cũng xinh vía để được xinh đẹp và giàu sang như Nhược vi. Lúc đó ở phía trên phòng thay đồ của Bảo Nguyên, anh đang được nhân viên chỉnh lại chiếc áo ghi lề màu đen. Có vẻ nó vẫn hơi chật so với bờ vai khá rộng của anh, nên nhân viên đang phải đo đạt lại. Họ đang định cho anh mặc thừa áo vest, thì anh có điện thoại. Là cuộc gọi từ thám tử riêng, bảo nguyện khá lo lắng. Anh cao mày rồi ra hiệu cho nhân viên, tạm thời rời khỏi phòng. Đợi chỉ còn mình anh thì anh mới bắt máy. Có chuyện gì vậy? Thưa anh, hôm nay cô An Hạ đã rời khỏi nhà. Tôi bám theo thì thấy cô ấy đã bước vào giờ khuyên. Bảo Nguyên sừng sốt. Dầu khuyến, cô ấy đến đây làm gì chứ? Chẳng lẽ nào... Mắt Bảo Nguyên mở lớn vì hoạn hút. Anh chưa tắt điện thoại đã vội vàng mở cửa, chạy như bay ra khỏi phòng thay đồ. Mấy nhân viên đang đứng bên ngoài đợi, cũng không biết có chuyện gì, nên chỉ biết đứng mà nhìn theo. Phòng thay đồ của Nam nằm ở tầng 1, nhưng phòng của nữ lại ở tầng 3. Bảo Nguyên bấm muốn hỏng luôn nút thang máy. Nhưng mà nó bây giờ mới đang dừng lại ở tầng 3, Rồi ra chạy xuống Bảo Nguyên lo lắng đến mức ruông cả chân tay Anh bấm điện thoại gọi cho Nhược Vi Mà cũng bối rối lắm Mới bấm được đúng số Nhược Vi vội đi thử váy Nên điện thoại đã bỏ quyền ở nhà Cô không bắt máy càng khiến cho anh lo đến phát đi Bảo Nguyên gọi cho anh hạ Nhưng mà cô ta cũng không nghe máy Lúc này anh thực sự chỉ muốn chửi thề Nếu có chuyện gì xảy ra Anh không biết bản thân mình Sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào Trên phòng thay đồ nữ Nhược Vy đang vui vẻ nói chuyện và chụp ảnh với nhân viên thì cửa phòng bất ngờ mở ra. An Hạ mặc đồ hiệu trông rất sang trọng. Đền tiếp tân và bảo vệ tưởng cô ta là khách đến đặt với cưới. Đã để cô ta song thẳng vào trong không chút trở ngại. Khoảnh khắc An Hạ tháo kính rằm xuống khiến Nhược Vy vô cùng sợn sốt. Cô ta ngạc nhiên không kém. Sau khi sợn sốt, cô ta nở một nụ cười tàn ác. Hóa ra là cô... Nhược vi sợ đến đồng cứng người, An Hạ lao đến chỗ cô như một mũi tên. những viên đang đứng quanh Nhược vi, chẳng hiểu nội tình nên cũng đứng dạt ra hai bên. An Hạ không chút lưỡng lự, tác thẳng vào mặt Nhược vi rồi nắm tóc cô mà giật. Tao có tưởng, con quỷ nào dám giật mồ tao, hóa ra là mày, con ăn mày, mày đúng là không muốn sống nữa. An Hạ dàn xé Nhược vi như một nắm dẻ rồi đẩy cô ngạ xuống đất. Cô ta đạp lên váy cưới của Nhược Vi Bước đến nắm tóc Kéo ngửa mặt Nhược Vi lên Mày quên Tao đã cảnh cáo mày thế nào rồi đúng không Tao đã nói mày phải cuốt khỏi tầm mắt của tao Tốt nhất là chết đi rồi cơ mà Mày đang thách thức sự kiên nhẫn của tao đó con chó Ba nhân viên nữ cảm thấy Chuyện có vẻ nghiêm trọng Nhược Vi lại không có sức phản kháng Đành phải song vào ngăn cản Tuy ba người cũng không cản nổi Một kẻ đàn phát đi thậm chí bị An Hạ đắm cho vài phát. Cô ta chộp lấy chiếc giày cao gót của nhân viên làm rơi, định đánh Nhược Vi, thì có một giọng nói đành thép vàng lên. Dừng lại đi! Liên tiếp đó là một lực sức mạnh đã nắm chặt lấy tay An Hạ, ném cô ta ra khỏi vị trí. Người xuất hiện chính là Bảo Nguyên. Anh nhìn An Hạ đầy tức giận, rồi lo lắng nhìn qua Nhược Vi. Cô có sao không? Nhược Vi nước mắt lưng trọng, nhịp thở gấp gáp, Cô lắc đầu thay cho lời đáp, Bảo Nguyên nhìn thấy cô bị giật tóc. Má còn in hàng rõ vết bàn tay của An Hạ, thì trong lòng đau nhói khùng tả. An Hạ lúc nhìn thấy Nhược Vi, đã bị thù hận, che mở lý trí. Bây giờ thấy Bảo Nguyên xuất hiện, lập tức tỉnh táo lại. Cô ta đứng lên, cười cợt. Anh dám bỏ rơi em, để cưới một con nhỏ nhà quê nghèo hèn như thế này sao? Mấy ngày trước cô ta chỉ là một con nhỏ phục vụ ở quán cà phê. Vậy mà làm cách nào, nó lại trở thành vợ của anh được? Nó đã leo lên giường, và cầu xin anh cưới nó, có đúng không hả? Bảo Nguyên tức giận, nhìn An Hạ. Em thôi đi, chuyện của chúng ta đã kết thúc. Em còn dám làm hài đến vợ sắp cưới của anh, thì anh sẽ không để yên cho em đâu. An Hạ sửng sờ và tức giận đến ngẹn lời. Nhìn thấy anh quan tâm, dịu dàng đỡ Nhược Vi đứng lên, mà máu giận của ta sôi lên sùng sụt. Bảo nguyện mắng nhân viên Các cô làm ăn như thế đó sao Không biết bảo vệ khách hàng của mình Còn để người ngoài vào phá đám Đám nhân viên cúi đầu không dám phản ứng Anh quát Còn không mau mang cô ta đi Bảo vệ được báo tiên Bây giờ mới chạy lên An hạ thở hát ra một cái rồi cười Anh được lắm Anh sẽ phải hối hận Vì những việc mà mình đã làm Bảo vệ xong đến Đình bắt cô ta nhưng cô ta đã mắng Tôi tự đi được, kẻ nào dám động vào tôi, tôi sẽ kiện kẻ đó. Nói xong cô ta lườm Nhật Vi và Bảo Nguyên một lần rồi mới hùng hổ rời đi. Chiếc váy cưới xinh đẹp đã bị vết giày dẫm bẩn, bộ dạng của cô dâu cũng tơi tạ đến đáng thương. Bảo Nguyên ấy nấy nói. Xin lỗi, tại tôi mà... Nhật Vi cố gắng điều hòa nhịp thở, cô mỉm cười rồi nói. Không sao, tôi ổn. Cô nói với một nhân viên nữ đang đứng cạnh đó. Cô giúp tôi thay đồ nhé. Nhược vi bước vào bên trong phòng thay đồ dáng vẻ ủ rũ của cô làm cho Bảo Nguyên càng thêm ái nấy. Anh vò đầu tự trách. Anh không ngờ được đến việc An Hạ sẽ tấn công cả Nhược vi. Nếu hôm nay anh không chạy đến kịp không biết Nhược vi sẽ ra sao nữa. Anh đứng bên ngoài đợi Nhược vi thay đồ nhưng mà cô còn chưa ra thì thám tự quan lại gọi đến. Anh ơi! Cô An Hạ đang đi vào trong tòa nhà Khê. Tôi có cần đi theo cô ấy không? Nghe nhắc đến tòa nhà Khê, mặt Bảo Nguyên lập tức sừng rốt. Tòa nhà Khê, anh mau theo cô ấy cho tôi. Phải giữ được chân cô ấy, tôi lập tức đến ngay. Bảo Nguyên cướp máy. Một bên là Nhược Vi vừa bị đánh, một bên là An Hạ, đang lâm vào tình huống nguy hiểm. Anh không biết bản thân nên lựa chọn điều gì. Cuối cùng bởi vì lo cho An Hạ, Bảo Nguyên đã quyết định rời đi. Anh gọi cho tài xế, Dạng anh ta đưa nhược vi về căn hộ riêng của mình trước Còn bản thân Thì tự bắt tách xì đến tòa nhà K Tòa nhà K chính là nơi bảo Nguyên Đã định tự vẫn vào 12 năm trước An hạ đến đó vào lúc này chắc chắn không có gì tốt lành Anh đang trên đường đi đến Thì nhận được cuộc gọi của cô ta Anh Nguyên Em không biết tại sao anh lại dễ dàng buông tay em như vậy Nhưng đối với em Dù chúng ta chỉ mới yêu nhau vài tháng Nhưng anh là tất cả với em Nếu cuộc đời này em không có anh thì chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Cô ta bật khóc lòng bảo nguyên như lửa đốt cố gắng khuyên bảo. Bình tĩnh lại đi hả? Anh hiểu, anh hiểu tình cảm của em dành cho anh. Đừng suy nghĩ gì ngu ngốc đợi anh, anh sẽ giải thích mọi chuyện với em. Thôi, anh không phải giải thích em biết em không xứng đáng với anh là tại em quá yêu anh quá lụy tình nên mới không thể buông bỏ anh thôi chúc anh hạnh phúc bên cô gái đó. An Hạ lập tức cướp máy, bảo nguyện có gọi thế nào cũng không nhấc máy nữa. Anh vò đầu bước tay, cảm thấy hối hận vô cùng khi đã khiến cho mọi chuyện rối tùng rối mù lên như thế. Xe taxi còn chưa dừng hẳn, anh đã phóng ra khỏi xe. Tòa nhà K vốn không có gì thay đổi, nó có một đường than bộ bên hông để dẫn thẳng lên trên tầng thường. Bảo Nguyên phải chạy bộ 5 tầng lầu để đến trên cùng. Trên sân thượng An Hạ đang ngồi bệt dưới đất, khóc nước nở. Còn người thám tử của thì đang đứng bên cạnh cô ta. Hả? Anh đau lòng gọi tên. An hạ quay sang nhìn anh, méo máu nói. Anh Nguyên. Anh lao đến ôm lấy cô ta, cô ta cũng ôm chặt lấy anh. Như thế vừa thoát khỏi cần thập tử nhất sinh, cô ta vừa khóc vừa nói. Chính nơi đây chúng ta đã gặp gỡ lần đầu tiên. Vậy thì hãy để em chọn nơi đây là nơi cuối cùng chúng ta nhìn thấy nhau. Hãy để em chết đi. Thả em chết đi, còn hơn nhìn thấy anh cưới cô gái khác. Anh xin lỗi, anh xin lỗi, An Hạ, tất cả là tại anh. Ngồi trong taxi, Bảo Nguyên vừa đưa An Hạ về nhà vừa giải thích toàn bộ sự việc cho cô ta biết. An Hạ nghe xong thì nửa tin nửa ngờ. Anh nói thật sao? Hai người kết hôn trên hợp đồng thôi sao? Đúng vậy, bà nội anh bắt buộc anh phải cưới Nhược Vi thì mới cho anh tiếp tục làm việc tại OCB. Anh không thể làm trái lời bà và cha mẹ được. Vì vậy nên mới phải nói dối em. Anh xin lỗi. Anh đã định sau khi mọi chuyện ổn định thì nói sự thật với em. Vậy mà em lại quá nóng vội. Bảo Nguyên thở dài. An Hạ mừng thầm trong lòng. Cô ta cứ tưởng là hết đường để đến với Bảo Nguyên. Ai ngờ anh lại chỉ kết hôn với nhược Vy trên danh nghĩa. Tuy nhiên cô ta vẫn có điều thắc mắc. Cô gái đó... Tại sao gia đình của anh lại ép anh cưới một con nhỏ vô danh tiểu tốt như vậy. Chuyện này rất dài dòng, nhược vì là ân nhân của bà nội và mẹ anh, vì thế họ rất coi trọng cô ấy. Nghe đến hai chữ ân nhân khiến An Hạ rùng mình, mà cô ta thoáng thấy choáng ván, cô ta nghiến răng, trong lòng thầm nói, lại là ân nhân, còn rành đó, sao cứ thích lo chuyện bao đồng như thế? Đúng là loại có dạy, diệt mãi không chết. Bảo Nguyên nói tiếp, Hợp đồng hôn nhân của anh và cô ấy chỉ trong vòng một năm thôi. Em cố gắng đợi anh một năm. Sau khi hết hợp đồng, anh nhất định sẽ cưới em. Anh Hạ xà vào lòng bảo nguyên, nốn nhịu. Vâng, để được ở bên anh, em đành chịu thiệt thòi một chút. Cảm ơn em, thiệt thòi cho em quá. Thế, hôm nay anh ở lại bên em có được không? Em thực sự đang rất buồn. Được rồi, anh sẽ ở bên em. Đừng lo. Đừng khóc nhé. Cùng thời điểm này, Nhược Vi đã đến căn base của Bảo Nguyên. Cô đang dùng chìa khóa do tài xế đưa để mở cửa. Nhược Vi hoàn toàn bị choáng ngợp với không gian rộng rãi, hiện đại và tiện nghi của căn hộ. Bảo Nguyên không thích có người lạ ở trong nhà nên nhân viên dọn dẹp sẽ đến vào những buổi tối cố định trong tuần. Vì thế căn nhà lớn hàng chục mét vuông còn trống vắng hơn bao giờ hết. Nhược Vi đang ngồi ở phòng khách Cô hết ngồi rồi lại nằm Tay cứ nắm chắc điện thoại Chờ ai đó nhắn tin Cô biết tại sao Bảo Nguyên lại không để cô về Vạn gia mà lại bảo cô về đây chờ anh Tất cả là vì vết thương trên má cô Anh sợ hai phu nhân ở nhà Sẽ phát hiện và làm lớn chuyện nên mới giấu cô ở đây Việc bị An Hạ tấn công Không còn là chuyện gì quá bất ngờ Đối với Nhược Vi Nhưng mà lần nào cô bị An Hạ bắt nạt Thì cơ thể này đều trở nên bất lực Và vô dụng như vậy Những ngày tháng ở cùng với gia đình An Hạ là những ngày tháng địa ngục. Là những ký ức đen tối mà cả đời đầy Nhược Vi không tài nào quên được. Nhược Vi mất cha mẹ nên chú Thái nhận cô mang cô để chiếm lấy tiền bạc và gia tài của cha mẹ cô để lại. của ở chung phòng với An Hạ. Cô khóc vì nhớ cha mẹ thì liền bị cô ta đánh đập không thường tiếp. Chú Thiếm thì không hề bên vực cô khi thấy An Hạ đánh con cổ Vũ Thiên. Mày là cái thứ rác rưỡi Tại mày mà cha mẹ tao không đủ tiền Để cho tao đi học múa Đều là tại mày Mày đành chết đi Chết chung với cha mẹ mày mới phải Chứ không phải ở đây ăn bám Làm của nợ của gia đình tao Suốt hơn 10 năm Cho dù bản thân đã bị đuổi khỏi nhà chú thiếm Nhưng nếu như Để an hạ bắt gặp Thì cô ta vẫn sẽ tìm mọi cách để đánh mắng Và làm nhục nhược vi Cho bằng được Bởi vì bị bào hành quá tàn nhẫn Nên trong lòng nhược vi Mỗi lần đứng trước cô ta sẽ tự động trở nên yếu đuối và sợ hãi. Cô cũng ghét sự yếu đuối này của bản thân, nhưng biết làm thế nào đây? Cô làm sao có thể xóa bỏ được những ký ức đen tối ấy khỏi đầu ốc của mình? Bảo Nguyên ở lại với An Hạ, đến mãi khuya mới nhớ ra còn có một người cần phải quan tâm. Anh nhắn tin hỏi thăm Nhược vì nhưng cô không trả lời. Cảm thấy sốt ruột nên anh lén ra ngoài gọi cho cô, cô cũng không nhấc máy. Giờ anh mới nhớ, lúc chiều cô cũng không mang theo điện thoại. Bảo Nguyên cảm thấy có điều chẳng lạnh, nên đã mở camera lên kiểm tra. Anh nhìn thấy Nhược Vy nằm bất động dưới sàn phòng khách. Không kịp nghĩ nhiều, anh vội vàng rời khỏi nhà an hạ. Cô ta vừa mở cửa thì thấy anh chạy đi mất, nên rất tức giận. Cô ta lập tức gọi cho anh. Anh đã nói sẽ ở bên em hết ngày hôm nay kia mà, anh đi đâu vậy? Anh xin lỗi, anh có việc gấp phải đi. Anh sẽ tranh thủ thời gian để đến thăm em sau. Anh Hạ bị anh cướp mấy ngàn thì rất tức giận. Cô ta trong lòng vô cùng lo lắng thấp thỏm Đúng là tránh võ dừa gặp võ dừa. Cô ta không ngờ đã cố gắng đuổi Nhược Vi đi càng xa càng tốt. Vậy mà con nhỏ đó vẫn cứ tốt số, rơi vào nhà của Bảo Nguyên, lại còn được cưới Bảo Nguyên. Nếu Bảo Nguyên vẫn hứa cưới cô ta có nghĩa là chưa biết sự thật về Nhược Viên. Để trừ hậu họa cô ta nhất định phải khiến cho Nhược Vi Biến mất càng nhanh càng tốt An Hạ siết chặt điện thoại Ánh mắt đầy hiểm ác Nhược Vi Là chính cô chọn cái chết Lần này tôi sẽ không dễ dàng tha cho cô đâu Bảo Nguyên chạy vội về nhà Nhược Vi vì sốc quá Nên đã lên cơn sốt Cũng may do anh về kịp Còn gọi bác sĩ đến kịp thời Nên cô không xảy ra vấn đề gì đáng ngại Bảo Nguyên ngồi bên cạnh Nhìn Nhược Vi Mặt mày kém sắc thì cảm thấy vô cùng có lũi Đáng lẽ cô nên có cuộc sống bình an và vui vẻ Chứ không phải vì anh mà phải chịu những chuyện không hay ho Bảo Nguyên bây giờ đang rất ân hận bởi quyết định bồng một của mình Bên cạnh đó anh cũng cảm thấy cần phải xem lại tính cách của An Hạ Hôm nay khi nhìn thấy An Hạ tấn công Nhược Vi Anh đã vô cùng sốc Người con gái mà anh biết không thể lại trở thành một kẻ cuồng loạn Và thích bạo lực như thế Bảo Nguyên rời khỏi phòng ngủ Anh bấm gọi cho thám tử Cậu điều tra lại gia đình An Hà giúp tôi Tất cả mọi chuyện về gia đình cô ấy Không được sót một chuyện nào Bảo Nguyên quay trở lại bên cạnh Dược Vi Vì sai lầm của mình đã khiến cho cô Lâm vào nguy hiểm Anh thầm hứa với lòng rằng Kể từ giây phút này sẽ không để cô Gặp bất cứ nguy hiểm nào nữa Lúc chiều hai phu nhân có gọi điện Hỏi lý do tại sao Anh và Dược Vi không về nhà Anh đã nói hai người có việc cần ở lại trên phố nên họ không còn gọi điện làm phiền. Lúc này phía bên An Hạ cô ta đang ngồi uống rượu một mình trên sofa, cười nhét mép. Sao? Anh ta muốn đào lại tiểu sữa của tôi. Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Còn không phải cô đã quá lộ liễu thể hiện mình trước mặt anh ta. Hôm nay xích chút nữa cô đã để lộ bản chất của mình trước mặt anh ta còn gì. <cười> Được. Từ giờ tôi sẽ cẩn thận. Thế còn số tiền mà cô hứa cho tôi? Anh không phải lo, tôi đang rất sòng vẳng. Sau khi cưới được Bảo Nguyên, tôi sẽ thanh toán đầy đủ cho anh. Tôi không làm việc không công, lập tức chuyển 50% số tiền vào tài khoản của tôi. Nếu không thì tôi sẽ tiết lộ toàn bộ bí mật của cô cho Bảo Nguyên biết. anh hạ tức tối. Nè, anh còn chưa làm cho tôi được ngày nào, đã đòi tiền công sao Người thám tử kia cười nhạt. Tôi và cô có gì để đảm bảo chứ? Hơn nữa, cô là loại người gì? Tôi còn không hiểu sao? Cô nên biết bản thân mình không có sự lựa chọn nào khác mới đúng chứ? Tôi sẽ gửi tài khoản cho cô ngày đây. Nói xong anh ta cướp máy, An Hạ tức giận muốn chửi thề. Đến cả một tên vô danh tiểu tốt cũng muốn bắt nạt cô. Đúng là số cô quá nhỏ. Sợ việc bản thân giả danh dược vi sẽ bị bại lộ, nên An Hạ đành phái chịu nhốn nhường. Lập tức, Vết hết tiền trong tài khoản Chuyển cho người thám tử kia Sáng sớm hôm sau Nhược vi vừa mở mắt ra Đã nhìn thấy Bảo Nguyên nằm bên cạnh mình Phải mất một lúc lâu để cô định hình xem Bản cần đang ở đâu Và tại sao Bảo Nguyên lại ở đây Nhìn bên cạnh giường là chậu nước đã ngủi lạnh Cùng với những vị thuốc hạ sốt Thì Nhược vi đã hiểu ra tình hình Cô vẫn thường hay bị lên cơn sốt Sau mỗi lần tinh thần bị đả kích Mỗi lần đều là tự mình vượt qua Nhưng mà ngày hôm nay, cô đã có Bảo Nguyên bên cạnh chăm sóc, nhìn anh nằm ngủ rất ngon bên cạnh, trên người vẫn còn nguyên bộ âu phục, mặc đi từ tiệm áo cưới, thì vừa cảm thấy áy náy, vừa cảm thấy rất ấm áp. Đám cưới của Bảo Nguyên được tổ chức vô cùng long trọng, nhưng mà đảm bảo giữ bí mật. Dù sao thì việc gia đình tài việc mà để lộ ra ngoài cũng sẽ dễ gây thị phi. Khách mời đều là những người có địa vị trong xã hội, nổi tiếng và thành công nên họ cần được giữ sự riêng tư. Chỉ các khách mời có thiệp và được ghi tên trong danh sách mới được đưa vào. Nhược vi không có người thân nào khác ngoài cô bạn thân, Thanh Sinh. Cô nàng biết bạn thân của mình cưới được tài việt, nhưng mà không ngờ gia thế của tài việt ấy lại đỉnh đến như vậy. Chỉ vừa bước vào khỏi cửa, Thanh Sinh đã không ngừng thản thốt về độ xa hoa của sảnh cưới. Khách mời trang trọng, không gian trang giả và quý tộc. Bảo Nguyên đứng trên sân khấu chờ đợi giây phút Cô dâu của mình bước ra Anh hôm nay đặc biệt điển trai Thật xứng dành với Mỹ Tử Mà họ đặt cho anh Hoàng tử của ocB Phía sau cánh gà ông Phú Kiên Tổng giám đốc điều hành OCB Thay mặt cho cha mẹ của Nhược Vi Dắt cô lên sân khấu Không hổ danh là hổ phụ sinh hổ tử Ông Phú Kiên đã ngoài 60 tuổi Nhưng mà vẫn còn rất trẻ trung phong độ Ông không thường ở nhà vì phải thường xuyên Đi gặp đối tác ở nhiều quốc gia khác nhau Ông chỉ vừa về nước cách đây 3 ngày Để kịp dự đám cưới Của cậu con trai quý tử Nhược vi khoát tay ông Cô cảm thấy căng thẳng Và hồi hộp hơn bao giờ hết Ông Phú Kiên thấy thế Thì vỗ nhà vào bàn tay cô để an ngủi Mọi chuyện sẽ tốt thôi Cô nhìn ông Phú Kiên Đầy biết ơn Vâng ạ con cảm ơn cha Tiếng nhạc hiệu vang lên Ông Phú Kiên dẫn Nhược Vi bước ra ngoài. Khách quan vỗ tay nồng nhiệt, ai ai cũng vui vẻ và ngưỡng mộ với dáng vẻ xinh đẹp của cô dâu. Chiếc váy cưới hôm nay có màu đỏ và gắn đá quý màu đỏ ruby. Một chiếc váy cưới xa xỉ và đẹp đẽ như bước ra từ cổ tích. Màu đỏ thuần tôm lên làn da trắng ngọc của Nhược Vi, trông cô như một con chim vượng hoàng bước ra từ sách thần thoại. dáng vẻ xinh đẹp động lòng người của Nhược Vi khiến Bảo Nguyên cũng phải ngỡ ngơ Đây là chiếc váy cưới được đặt mây gấp Để thay thế cho chiếc váy bị an hạ Phá hổng hôm trước Anh đã trả gấp 5 thù lao Để cho nhân viên hoàn thành nó Chỉ trong 5 ngày Ông Phú Kiên trao tay cô dâu cho chú rể Chân thành dặn dò Bảo Nguyên Cha biết con tính tình cục cằn thô lỗ Không biết yêu thương Dịu dàng với phụ nữ Nhưng mà đối với cô vợ này Nhất định con phải trân trọng Nhược vì đã chịu thiệt thòi quá nhiều Từ nay trở đi, con phải cùng với vợ mình sống thật vui vẻ. Không được để vợ con thiệt thòi nữa, có biết không? Để vợ mình được sống vui vẻ, hạnh phúc, đó là trách nhiệm và là nghĩa vụ của người làm chồng, con có biết chưa? Bảo Nguyên mỉm cười, gợt đầu đáp. Dạ vâng, con biết rồi. Ông Phú Kiên nhìn Nhược Vi và nói tiếp. Thời gian gặp gỡ con không còn nhiều, nhưng mà cha cảm nhận con là một người con gái rất tốt. Sau đây mong con có thể bao dung và quan tâm đến Bảo Nguyên nhiều hơn. Mong rằng hai vợ chồng có thể sống với nhau trọn đời trọn kiếp Hai vợ chồng gật đầu vân dạ, nhận lời chúc phúc từ cha. Tuy nhiên trong lòng cả hai đều cảm giác vô cùng ái náy. Hai người họ vốn không yêu đương đã kết hôn. Đã thế còn có cả hợp đồng hôn nhân. Nhìn thấy người thân, bạn bè hết sức chúc phúc như thế thật khiến cho họ cảm thấy ái náy. Nhược viên nhìn Bảo Nguyên Có lẽ anh cũng cảm giác tương tự Ông Phú Kiên trả lại sân khấu cho đôi trẻ Họ làm lễ rót rượu và cắt bánh Cuối cùng là hôn nhau Hai người đứng đối mặt với nhau Tự dưng lại xấu hổ vô cùng Nhược Vi thầm đếm số Trong lòng để điều chỉnh hơi thở Cả người cô gồng cứng lại vì căng thẳng Bảo Nguyên chủ động tiến đến Anh ghé bền tay cô nói khẽ Là thủ tục thôi Cô không phiền chứ Hai má Nhược Vi nóng rang Cô nhoảng miệng cười gượng gạo rồi gật đầu Bảo Nguyên cũng căng thẳng không kém Anh ngập ngừng đưa tay lên ôm lấy má cô và cổ cô Tay còn lại đặt lên eo cô Kéo cô lại gần Dưới sân khấu, mọi người nồng nhiệt vỗ tay và hô hào cổ vũ Thành sinh nhìn thấy bạn mình hạnh phúc mà bực khóc Nhược viên nhắm mắt lại cho đỡ ngỡ ngàng Mọi chuyện còn lại đều để Bảo Nguyên tự mình chủ động Hơi ấm từ đôi môi phủ lên môi cô Mềm mại, thơm tho Và êm ái Trái tim cô như một chiếc chuồng gió reo lên trong một buổi sớm mai lộng gió Cho đến khi Bảo Nguyên đã buông ra Mà Nhược Vi vẫn chưa hết lần lần Đám cưới cuối cùng cũng xong Nhược Vi và Bảo Nguyên Trở về thẳng bên Southall để ở Có lẽ là vì quá mệt Hoặc là bị ngượng bởi nụ hôn trên sân khấu Nên suốt quán đường về nhà Cả hai đều không nói Hai người vừa lên đến cửa Thì thấy An Hạ đã chờ sẵn ở ngoài cửa với gương mặt rất nhẫn nhơ. Nhược vi sửng sợ đứng hẳn lại, còn Bảo Nguyên thì vội vàng tiến đến chất vấn. Sao em lại đến đây? An Hạ trong thấy Nhược vi đang tỏ ra lo sợ thì rất hài lòng. Cô ta nhét cười mờ nhạt rồi quay qua bám lấy cánh tay của Bảo Nguyên. Em không thể để cô ta ở bên anh suốt một năm trời mà không làm gì được. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ai biết được thời gian anh ở bên cô ta Có bị cô ta làm cho mềm lòng hay không Bảo Nguyên thở dài Anh hét nhìn Nhược Vi là nhìn An Hạ với biểu cảm vô cùng khó xử Bảo Nguyên nói Em à, không được đâu Chuyện này chúng ta nói sau đi Hôm nay em đi về đã Anh... An Hạ vùng vằn đáp Anh là chủ nhà cơ mà Sao phải ý kiến cô ta chứ Chẳng phải chỉ cần anh đồng ý một tiếng Là được hay sao hay là anh thực sự đã thích cô ta anh không có nhưng Nhược Vi cảm thấy rất mệt mỏi cô cũng không nở để bảo nguyên phải khó xử nên lên tiếng thôi đủ rồi cả An Hạ lẫn bảo nguyên quay sang nhìn cô Nhược Vi nói cứ đứng ở đây mãi thì không hay đâu nếu người yêu của anh đã không tin tưởng anh vậy thì cứ cho cô ấy ở cùng đi tôi thấy không có vấn đề gì cả anh Hạ cảm thấy ra mặt Khi Nhược Vi nhượng bộ Còn Bảo Nguyên thì khá bất ngờ Với thái độ lạnh nhạt và quyết đoán của Nhược Vi Cũng phải Cô và anh làm gì có tình cảm với nhau Nhưng mà không hiểu sao lúc này Cô lại cảm thấy hơi buồn Trước thái độ hờ hưởng của cô ấy An Hạ và Bảo Nguyên Đương nhiên chiếm lĩnh phòng ngủ lớn Cũng là phòng tân hôn của cô dâu chú rể đêm nay Còn Nhược Vi Cô không thích nhìn thấy họ Nên quyết định ở một phòng nhỏ Ở ngoài cùng của căn hộ gần với bếp Và xa với phòng ngủ lớn Phòng khách nhất Tối hôm đó Vì chưa có chuẩn bị nên Bảo Nguyên và An Hạ Cùng nhau ra ngoài ăn tối Khi cả hai đang chuẩn bị đi ra khỏi cửa Thì bắt gặp Nhược Vi Đi từ phòng ngủ bước ra An Hạ chẳng muốn nhìn mặt Nhược Vi Còn muốn kéo Bảo Nguyên đi cho nhanh Tuy nhiên anh đã đứng lại và hỏi Cô đi ăn tối cùng với chúng tôi không? An Hạ rất muốn mắng cho Bảo Nguyên một trận Nhưng mà phải nín nhịn Nhược Vy thì khá hờ hưởng. Tôi không, tôi không ăn cùng với người lạ. Bảo Nguyên thì vẫn không thôi quan tâm. Vậy cô định ăn gì? Nhược Vy thở nhẹ ra một hơi như đang muốn cho Bảo Nguyên biết là anh đang rất phiền phức. Tôi ăn gì kệ tôi, anh nên quan tâm bạn gái của anh thì hơn. Làm ơn coi như tôi tàn hình trong ngôi nhà này đi, đừng có để ý đến tôi. An Hạ biểu môi rồi nói. Đó anh thấy chưa? Lòng tốt của anh đặt không đúng chỗ Đừng để ý tới cô ta Đi thôi, em đói bụng lắm rồi Bảo Nguyên không nói thêm Mà lặng lặng rời đi cùng với người yêu Khi cả hai người họ đi xa Nhược Vi mới thở vào nhà nhõm Nhược Vi mở tủ lạnh ra Thì thấy trống không, chẳng có gì để ăn cả Cuối cùng cô tìm được Vài gói mì gần hết hạn trong tủ đồ khô Để lấy ra phà ăn đỡ Vừa ăn, Nhược Vi vừa nghĩ tới an hạ Để cô ta sống chung với cô ở đây Tùy rất áp lực Nhưng mà chính nhờ như vậy cô mới có thể khiến cho An Hạ nhanh bị lộ bộ mặt độc ác của mình. Nhược Vi mạo hiểm dùng tấm thân này để làm mùi nhữ, vạch trần bản chất độc ác của An Hạ, cho cô ta hết đường chối cãi và không thể lừa dối Bảo Nguyên thêm nữa. Ngày hôm sau Nhược Vi và Bảo Nguyên phải cùng nhau về thăm hai phụ nhân. Ngồi trên xe, thấy Nhược Vi vẽ mặt u buồn, Bảo Nguyên liền hỏi. Ở chung với chúng tôi, chắc cô cảm thấy bất tiện lắm phải không? Nhược Vi hờ hưởng đáp Không, tôi không để ý đâu Ừ, tôi và An Hạ sẽ cố gắng không làm phiền đến cô nhiều nhất có thể Vâng, cảm ơn anh Không khí trong xe trở nên im lặng Bảo Nguyên đã quen với việc nhìn thấy Nhược Vi vui vẻ Và hay trò chuyện với mình về những dự định của cô trong tương lai Bây giờ thấy cô đối xử với mình quá xa cách Thì lại không quen lắm Anh lại tìm chuyện để nói Lát nữa về gặp bà và mẹ Có thể họ lại hỏi đến việc đi hưởng tuần trang mật đấy Cô thấy Nhược vi ngắt lời Tôi còn phải đi học Và còn phải làm thêm Tôi sẽ nói với bà và mẹ rằng Chuyến du lịch lần trước coi như là tuần trăng mật Hai chúng ta sẽ sắp xếp thời gian đi du lịch sau Anh thấy thế nào Trong gia đình của Bảo Nguyên Muốn là cả hai có thể đi du lịch Vài ngày cho thư giãn Nhưng có lẽ đó chỉ là mong muốn của riêng anh Còn Nhược vi thì không Anh đành chữa ngượng bằng cách đáp ùa theo. Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy đấy. Chúng ta mất nhiều thời gian vô ích vào chuyện cưới sinh này rồi. Bây giờ cần phải tập trung vào công việc. Nhược Vi cười đáp. Cũng không hẳn gì thế. Cô nhìn anh và hỏi. Tôi không muốn đi du lịch cùng với An Hạ. Anh dĩ nhiên sẽ không rời xa cô ta, đúng không? À, ừ, đúng vậy. Về đến nhà, mẹ với bà coi Nhược Vi như chầu báu Còn bảo Nguyên như hòn đá ven đường Nguyên cả một ngày họ chỉ vây quanh Nhược Vi Và dặn dò cô đủ thứ Đang cùng nhau ăn tối thì bà Kiều Giang nói Mẹ và bà đã quyết định Đợi Nhược Vi tốt nghiệp Thì sẽ cho con vào làm ở OCB Vì thế bây giờ con chỉ tập trung cho việc học Và giữ sức khỏe tốt Để có thể thuận lợi sinh cho nhà ta Một đứa trẻ ngoan là được Nhắc đến chuyện có con Nhược Vi ngượng đỏ mặt Cô nhìn qua bảo nguyên, anh cũng xấu hổ không kém. Cô muốn có thêm ý kiến về việc đi làm, thì bà nội đã nói thêm. Bà biết là Nhược Phi rất ngoan ngoãn và chăm chỉ, nhưng bây giờ cháu không còn một mình nữa. Cháu là cháu dâu của bà, cháu còn có trách nhiệm với cả gia đình này, vì thế lo lắng cho cháu. Cũng là trách nhiệm của bà. Bà muốn cháu dâu của bà sống vui vẻ, thoải mái và bình an. Nên không muốn cháu phải làm cực khổ bên ngoài nữa Nếu như hai đứa mà không làm theo lời bà Thì bà đành phải để hai đứa quay lại vạn gia Ở với bà Để bà có thể quản lý được Nhược vi Cháu nghe rõ chưa Nếu mà hai người bị ép về chung với bà nội Thì chuyện hôn nhân hợp đồng chắc chắn sẽ bị lộ Vì vậy thì sẽ hỏng hết Nhược vi biết bản thân mình không thể chống đối được với bà nội Nên cô đành ngoan ngoãn cực đầu Dạ vâng Cháu sẽ không đi làm thêm nữa bà cứ an tâm buổi tối hôm đó cả hai lại tiếp tục phải ngủ chung với nhau hôm nay chẳng hiểu sao cả hai đều khó ngủ trở mình qua trở mình lại một lúc thành ra hai người đối mặt nhìn nhau Nhược Vi mở lời bà và mẹ tốt với tôi quá nếu họ biết tôi lừa dối họ chắc họ sẽ giận tôi lắm Bảo Nguyên nhìn Nhược Vi ánh mắt dịu dàng và ấm áp tôi hiểu lúc đó tôi chắc chắn sẽ nói đỡ cho cô Thế còn chuyện đứa trẻ Nếu mà bà với mẹ cứ hỏi tôi về việc đó Thì làm sao Bảo Nguyên thoáng bối rối Rồi đáp Còn cái là của trời cho Cha mẹ tôi cũng hiếm muộn Khó khăn lắm mới có được tôi Nên tôi nghĩ họ không thắc mắc nhiều Nếu thấy cô chậm sinh con đâu Nhược vi cao mày rồi bật cười Thế thì cũng lạ gì Anh là quý tử trong nhà Nhưng mà có vẻ sống khá tự do Và thoải mái Bà nội và cả cha đều không áp được chuyện cho anh thừa kế Tại sao lại như vậy? Nhắc đến chuyện này Làm cho Bảo Nguyên nhớ đến chuyện xưa Anh gối đầu lên tay Mơ màng nhớ về lần ship bỏ mạng năm đó Anh đáp Vì tôi từng dọa tôi sẽ nhảy lầu Nên từ đó họ không còn ép buộc tôi nữa Tì bạc đối với họ Cũng quý Nhưng mà mạng sống con người Hạnh phúc con người vẫn đáng trân trọng hơn Nhược viên nhìn qua Bảo Nguyên Cô lại thương anh hơn một chút. Hóa ra anh cũng từng có quá khứ như vậy nhỉ Nghĩ lại tôi và anh có hai cuộc sống khác nhau, nhưng lại có những lựa chọn khá trùng hợp. Bảo Nguyên lập tức quay sang và hỏi. Trùng hợp? Trùng hợp là thế nào? Anh bởi vì có quá nhiều nên muốn nhảy lầu Còn tôi? Tôi chẳng còn gì cả nên muốn nhảy lậu. Cô làm anh sửng người. Vừa cảm thấy bất ngờ, vừa cảm thấy thương Anh vô thức hỏi Vậy tại sao cô lại lựa chọn sống tiếp? Nhược vi nằm lại cho thẳng người Cô nhìn lên trần nhà mỉm cười mờ nhạt rồi nói Vì lúc đó tôi nhận ra Chết không phải là giải quyết vấn đề gì cả Chết là hết Tôi cần phải sống để làm những điều Cha mẹ tôi chưa làm được Mở chuỗi cửa hàng ăn Là một trong những điều đó Cô nhất định sẽ làm được Ừ Nhờ cá vào anh. Họ lại nhìn nhau một lần nữa. Lúc này trái tim đôi bên đều cảm thấy nhẹ nhõm. Cô vui vẻ nói. Thôi tôi ngủ đây. Chúc anh ngủ ngon. Nói xong thì cô quay lưng về phía anh. Nhắm mắt lại. Bảo Nguyên chẳng biết đã nghĩ gì mà hỏi luôn. Không sợ tôi làm gì cô sao. Mà quay lưng về phía tôi thế. Cô vẫn nằm yên từ thế đó. Không. Tôi biết mình không phải là gu của anh. Bảo Nguyên nhoảng miệng cười anh đáp Đàn ông nhiều khi ngủ với phụ nữ khác ru Để tìm cảm giác lạ đó Cô không biết sao Nhược viên nghe như thế thì mở to mắt Tróng ngực đập thình thịt Cô vô thức ôm chặt lấy mép chăn Tuy nhiên các hành động nhỏ nhặt ấy Đều đã lọt vào mắt của Bảo Nguyên Anh càng thích treo cô hơn Thế nào sợ rồi sao Anh còn nói nữa Là tôi đuổi anh xuống giường đây Anh bật cười đáp Thôi được rồi không treo cô nữa Ngủ đi Ngày mai chúng ta còn phải về thành phố sớm Và rồi anh quay người ngủ thật ngon Để cho cô gái của chúng ta Thấp thổm lo âu thêm một lúc nữa Sau bữa ăn sáng Tại Vạn Gia xong Thì hai vợ chồng quay trở về thành phố Bảo Nguyên đang tính chở Nhược vì Về nhà nghỉ ngơi Thì cô nói Cho tôi dừng xe ở trạm xe buýt kia đi Bảo Nguyên ngạc nhiên Sao cô lại xuống xe ở đây Tôi cần đi kiếm việc làm thêm Thấy Nhược Vi kiên định muốn xuống xe Bảo Nguyên cũng không miễn cưỡng gường ép Anh cho xe tắp vào lề đường Nhưng mà hôm qua không phải cô đã nói với bà nội rằng Cô sẽ không đi làm thêm nữa rồi cơ mà Nhật Vi khoác túi vào vai và đáp Tôi chỉ nói như vậy cho bà an tâm thôi Dù sao thì tôi cũng chỉ có thể Sống dựa vào nhà của anh trong một năm Sau này không còn là con dâu của bà nội anh Thì tôi phải sống tiếp mà Tôi cần phải có chút chuẩn bị cho tương lai chứ, đúng không? Nhược viên nhìn Bảo Nguyên, chờ đợi sự đồng tình. Bảo Nguyên biết rằng cô có lý do, nhưng lại cảm thấy không vừa lòng anh cho lắm. Anh đáp. Ừ thì cô nói không sai, nhưng mà cô định đi làm ở đâu? Tôi cũng không biết nữa. Trước mắt tôi còn đi học, nên chỉ có thể tìm công việc bán thời gian. Tôi đi nhé, chúc anh một ngày tốt lành. Nhược viên mở cửa xe bước ra, Bảo Nguyên vẫn không tha cho cô, anh hỏi thiền. "Khi bao giờ cô về?" Nhược Vy khá ngạc nhiên, anh nhìn thấy cô, ngỡ ngàng một vài giây rồi bật cười. "Đã bảo là không xem vào cuộc sống riêng của nhau rồi mà, hình như anh hỏi hơi nhiều rồi đấy." Vậy thì cô cúi đầu chào anh rồi quay bước đi, Bảo Nguyên hết cách, đành phái lũi thủi lái xe rời đi. Từ gương chiếu hậu, anh nhìn thấy dáng vẻ thong dong của cô bước đi trên con đường. Trong lòng không thôi lo lắng, anh cứ có cảm giác không muốn cô đi làm, cụ thể hơn là không muốn để cô đi đâu đó mà mình không biết. Suy nghĩ một lúc, anh lấy điện thoại gọi cho ai đó. Nhược Vy đang ngồi ở trạm xe buýt thì nhận được cuộc gọi từ anh quản lý của quán t -Mall. Em có việc mới chưa Vy? Nhược Vy cảm thấy đây là tin mừng nên vui vẻ đáp. Dạ chưa Anna, mấy nay em bận quá nên chưa đi tìm việc được. Thế thì tốt quá, qua chỗ của anh làm lại nhé, bây giờ em qua luôn có được không? Nhược Vi vùi đến mức, miệng cười tươi hết cỡ. Dạ vâng, em sẽ qua chỗ anh ngay. Nhược Vi được nhận vào làm lại ở Timor. Theo anh quản lý nói, do cô đã quen việc nên anh không muốn tuyển thêm người mới. Còn việc với bàn quản lý tòa nhà thì anh đã xử lý xong. Nhược Vi có thể bắt đầu đi làm ngay trong ngày hôm nay. Nhược Vi nhận ca luôn, cô làm đến 2 giờ chiều thì trở về nhà. Vừa về đến nơi, thấy An Hạ lĩnh kỉnh, sách rất nhiều túi đồ ăn thức uống và chuẩn bị mở cửa. Cô tiến đến mở cửa luôn, cho cô ta, rồi bước vào nhà. Nhược vi thật không muốn bắt chuyện với An Hạ, nhưng mà cô ta thì không biết điều, cứ thích chọc ngoáy cô. Mày sống chung với tao, thì nên biết điều một chút. Tốt nhất đừng có để tao phải chạm mặt mày trong nhà này, mất công tao không kìm được, lại đánh mày đấy. Nhược vi quay lại nhìn cô ta. Tôi đang chờ cô đánh đấy. Nên nhớ, đây không phải là nhà của cô và tôi thì không còn là con bé vô dụng ngày xưa đâu. Người phải cẩn thận là cô đó. Tôi không biết cô đã làm gì để mê hoặc bảo nguyên nhưng mà chắc anh ấy không biết bản chất cô đáng sợ như thế nào và đã từng đối xử với người nhà của mình ra sao đâu dĩ. An Hạ mặt tái mét cô ta không ngờ bị Nhược Vi tấn công như thế. Cô ta vẫn tưởng Nhược Vi là cô bé dễ tổn thường của ngày xưa. Đe dọa được An Hạ Nhược Vi đường hoàng bỏ đi Làm cho cô ta tức nghẹn Mà không làm được gì Nhược Vi trở về phòng mình Ngủ một giấc đến tận tối Cô định mở cửa đi ra bếp kiếm gì đó ăn Thì thấy Bảo Nguyên cùng với An Hạ Đang ăn tối vui vẻ với nhau Cô không muốn làm phiền Nên quyết định quay trở lại giường nằm đợi thêm một chút Bảo Nguyên tranh thủ Tan ca sớm để về nhà Dù sao thì bây giờ Anh cũng đang rất loạn Anh sợ hai cô gái ở nhà một mình với nhau Sẽ xảy ra chuyện Đang ăn tối cùng với An Hạ thì anh nhận được tin nhắn của mẹ. Hai đứa con ăn tối rồi chứ? Anh nhanh nhẩu chụp lấy bữa cơm cho từ tay An Hạ nấu rồi gửi cho mẹ. Dạ vâng, chúng con đang ăn tối. Là Dược Vi nấu sao? Con bé đảm đang quá. Bây giờ có thời gian thì để con bé ở nhà nấu ăn cũng được nhưng mà sau này con thuê giúp việc. Đừng có để con bé căng thẳng với những chuyện không đâu. Con biết rồi thưa mẹ. Anh nhắn tin cho mẹ xong, thì lén nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín của Nhược Vi. Anh tò mò tối nay cô đã ăn gì chưa? An Hạ phát hiện ra Bảo Nguyên, nhìn về hướng Nhược Vi, thì hơi cày cú. Cô ta vội vàng phân tán sự tập trung của anh, ngọt giọng hỏi. Em nấu anh ăn ngon chứ, anh gửi ảnh cho mẹ anh rồi sao? Bảo Nguyên quay lại nói với An Hạ, mỉm cười đáp. Ừ, mẹ hỏi anh đang tối chưa, còn khe bữa cơm rất ngon mắt. An Hạ vui sướng nói Nếu mà mẹ biết em mới là cô con giàu tốt của mẹ Thì chắc là mẹ vui lắm phải không Em có thể nấu rất nhiều món ăn ngon Cho cả gia đình mình Từ nay em sẽ chỉ ở nhà Và học làm một người vợ hiền Đảm đang của anh thôi Anh thấy có vui không Bảo Nguyên Hiền từ nhìn An Hạ Anh vuốt tóc cô ta và nói Ừ anh rất vui Nhưng mà trong lòng anh Lại bật lên một suy nghĩ khác Nếu nhẹm thay đổi sớm hơn thì đâu có xảy ra tình huống trái ngang này. Hai người bọn họ ăn uống xong xuôi thì cùng nhau dọn dẹp. Nhìn qua đồng hồ đã 8 giờ tối, Bảo Nguyên lại đau đấu, nhìn về phía phòng của Nhược Vi một lần nữa. Nhược Vi vẫn không bước ra khỏi cửa. Anh Phân Vân không biết, ngày hôm nay cô có ổn không? Trong phòng Nhược Vi, cô nằm trên giường buồn chán, lướt xem đủ thứ. Sau đó lại mở album trong điện thoại ra xem. Bức ảnh gần nhất cô chụp là ảnh cô và Bảo Nguyên. Cùng nhau uống rượu tại khách sạn Anh đang nằm ngủ rất ngon Trên bàn còn cô thì cười thật tươi Trong tất cả các khoảnh khắc mỉm cười trước ống kính Thì đây có lẽ là bức ảnh duy nhất Cô thực sự vui vẻ Tuy nhiên cô đã giấu chiếc ảnh này đi Ngay cả Bảo Nguyên cũng không biết Sự tồn tại của nó Nhược vi không muốn xóa nó đi Không hẳn vì cô cười tươi trông rất xinh đẹp Mà vì ở bên cạnh cô Khi đó có một người khiến cô vui vẻ mỉm cười Sau khi nghe bên ngoài im hơi lặng tiếng Nhược Vi mới rời khỏi phòng của mình Cô đói đến rã cả người Mà vẫn phải cố gắng nhịn Cô không muốn làm phiền đến cuộc sống riêng tư Hạnh phúc của Bảo Nguyên Một chút nào cả Nhược Vi cũng đắn đo nhiều lắm Cô một phần muốn vạch mặt An hạ thật nhanh Nhưng một phần lại sợ Làm cho Bảo Nguyên tổn thương Dù sao thì anh cũng rất tự tế với cô Nếu như khiến cho khó xử Thì cô cũng chẳng vui vẻ Bởi vậy cô mới phải khổ sở tìm cách thích nghi với cuộc sống hôn nhân khó đỡ này Cuộc sống của cả ba người tương đối thoải mái Buổi sáng nhược vi dậy sớm để đến trường Nên sẽ không phải chạm mặt Bảo Nguyên và An Hạ Tiếp theo đó cô làm việc ở quán cà phê đến 7 giờ tối Sau đó thì kiếm chỗ ăn Đợi đến giờ cặp đôi kia đi nghỉ thì về nhà Thời gian biểu do cô sắp xếp vô cùng hợp lý Nên nửa tháng nay hầu như cô, Bảo Nguyên và An Hạ chẳng gặp mặt nhau Buổi chiều Bảo Nguyên đang làm việc ở văn phòng Thì trợ lý đưa cà phê vào cho anh Anh dùng cà phê đi Bảo Nguyên nhìn qua một cái rồi đáp Ừ, để đó cho anh Bảo Nguyên đã định bỏ qua Nhưng mà chợt nhận ra ly cà phê Là của tiệm t Nên lập tức chăm chú Anh cầm ly cà phê lên và hỏi Là của tiệm dưới tòa sao? Dạ phải thưa anh Nhân viên bên họ đã giao lên đó Nói xong thì trợ lý đi ra ngoài Chẳng hiểu sao Bảo Nguyên lại lén lút đi đến gần cửa sổ, nhìn ra bên ngoài văn phòng làm việc. Một cô gái nhỏ nhắn đang phát cà phê cho mọi người, khóe môi anh hơi đẩy cao. Nhưng mà khi cô gái ấy quay lại thì anh bỗng dừng cảm thấy hụt hẳn. Người giao cà phê không phải là cô gái anh muốn thấy. Bảo Nguyên cầm ly cà phê trên tay, chú mục nhìn vào chữ ti mò, nhưng trí ốc lại lang thang rất xa. Nửa tháng nay anh không nói chuyện với cô nên cảm giác hơi thiếu thiếu. Điều khoản không được xem vào đời tư của nhau Là do chính anh đề ra Nhưng bây giờ nó lại khiến cho anh cảm thấy rất khó chịu Tự dưng anh cảm thấy tò mò về cuộc sống của Nhược Vi ghê gớm Tan ca vào 7 giờ tối Sau đó Nhược Vi Di chuyển đến cửa hàng tiện lợi Để mua đồ ăn Và mượn chỗ để ngồi học bài Đang ngồi làm bài thì bỗng nhiên Cô nhớ đến Bảo Nguyên Chiều nay có đơn hàng phải giao lên phòng marketing Của OCB Nhưng mà cô đã để cho người khác đi giúp mình Là vì cô sợ váy gặp mặt Bảo Nguyên, nhưng mà để người khác đi rồi cô lại cảm thấy tiếc. Dù là ở chung một nhà, nhưng mà thời gian cô và anh gặp nhau rất hiếm, nên cô cũng cảm giác hơi nhớ. Nhược Phi tự vỗ mặt mình. Ôi trời ơi, nghĩ cái gì linh tinh thế không biết. Nhớ, mình lại đi nhớ anh ta làm gì chứ, đã bảo không được phép phát sinh tình cảm với anh ta kia mà. Nhược Phi vùi đầu vào sách vở tuy nhiên đầu óc cô lại toàn là hình ảnh của Bảo Nguyên, cô bất lực ôm đầu. Làm sao bây giờ chứ? Tôi đau đầu chết đi mất. Không ổn rồi. Mình rảnh quá nên toàn nghĩ linh tinh thôi. Phải làm gì đó để bận rộn mới được. Nhược vi rời khỏi bàn học, rồi chạy đi, xếp lại đồ đạc trong siêu thị tiện lợi một cách ngây ngắn và trật tự. Cách cư xử của cô làm cho nhân viên của siêu thị cũng phải bật cười. Họ quen quá, cô đã ở đây hơn 10 ngày và tình hình của cô có vẻ ngày càng nghiêm trọng. Mỗi lần cô phát hỏa thì lại... Nhận đi xếp đồ giúp cho siêu thị nên cũng không có ai ngăn cản, thậm chí còn thầm cảm ơn Gần 10 giờ đêm, Nhược Phi mới về đến nhà. Cô đang lặng lẽ rón rén bước qua cửa thì bảo nguyên. Mở cửa ra, dòa cô giật bắn mình. Cô nhìn anh lắp bắp nói Anh làm tôi giật mình đấy. Cô làm tôi giật mình thì đúng hơn. Tại sao mà lại lén lút nhan trộm vậy? Nhược Phi tự nhìn lại mình thì đúng thực sự là giống một kẻ trộm. Cô đứng thẳng lưng lên. Giống giạc nói Lẽ lúc bao giờ tôi sẽ làm phiền hai người thôi Tôi... tôi về phòng đây Nhật Vi nắm chặt quai ba lô Vội vàng trốn tránh Ánh nhìn đầy thăm dò của Bảo Nguyên Nhưng mà cô chỉ vừa bước được ba bước Thì anh lại gọi Chờ đã Cô đứng phát lại như cổ máy Bị nhấn nút dừng Anh bước đến gần cô hơn một chút Tông dòng thấp xuống Cô làm gì mà ngày nào cũng về muộn thế Không phải ở Timor Cô chỉ làm ca đến 7 giờ tối thôi sao? Nhược viên không muốn để bảo nguyên biết mình phải trốn ở siêu thị tiện lợi để tránh mặt anh. Chỉ sợ nói ra lại làm lùi chuyện dạo gần đây. Cô nhớ về anh hơi nhiều một chút. Sau vài giây suy tính cô lại nhìn thấy anh, cười đáp. Tôi làm gì tùy ý tôi chứ? Anh hỏi làm gì? Mà tại sao anh lại biết tôi làm ở Timor? Giờ thì đến lượt bảo nguyên bối rối. Anh đáp. Thì... Uh... Thì lúc tôi đi ngang qua Timor tôi thấy cô Nhược vi tạm chấp nhận câu trả lời của anh Cô gợt vù rồi nói Thôi tôi mệt rồi tôi phải nghỉ ngơi Chào anh Nói xong cô vội vàng quay bước đi thật nhanh Vào đóng cửa lại Thì trút một hơi thở nhẹ nhõm Đối diện với cái người làm mình suốt ngày nghĩ đến thật không dễ dàng Tuy nhiên cô lại nhận ra Có điều bất ổn Tại sao Bảo Nguyên lại biết cô chỉ làm đến 7 giờ tối Bảo Nguyên trở lại phòng Lúc này An Hạ từ phòng 8 bước ra, cô thấy anh đứng tưởng tím cười ở cửa phòng, thì hỏi Anh có chuyện gì vui sao? Bảo Nguyên vội vàng lấp liếm À, anh vừa được trợ lý báo cáo, có một số công việc thuận lợi. Bảo Nguyên nên giường nằm, cố gắng phân tán sự tập trung vào chiếc điện thoại nhưng mà trong đầu lại chỉ nghĩ về dáng vẻ ngốc nghếch bàn nảy của Nhược Vi vẻ mặt hạnh phúc của anh khiến cho An Hạ cảm thấy không an lộng Cái nét vui vẻ kia Thực sự không giống với người đàn ông thuận lợi trong công việc Mà là giống với mấy người có bù nhí hơn Ngày hôm sau Nhật Vi vừa đến quán cà phê để nhận ca Thì nhận được cuộc gọi của bà Kiều Giang Con vẫn đang ở nhà chứ Mẹ có hẹn với bạn Nhưng mà về sớm Mẹ sẽ ghé qua nhà của hai đứa một chút Lát nữa xuống đón mẹ nhé Nhật Vi tá hỏa Cô chút nữa để lộ ra sự hoảng hốt của mình Nhật Vi gượng cười đáp Dạ vâng Dạ khoảng bao lâu nữa mẹ tới Khoảng 15 phút nữa Bây giờ mẹ mới rời khỏi quán cà phê Dạ mẹ đi từ từ cẩn thận nhé Nhược vi tắt máy Và gọi điện ngay cho Bảo Nguyên Anh lúc này đang hợp với nhân viên Có điện thoại rung Anh định không nghe máy Nhưng lật lên thấy điện thoại là tên của Nhược vi Thì lập tức nghe máy Anh sốt ruột hỏi Có chuyện gì thế Đã gây to rồi Mẹ nói 15 phút nữa sẽ đến nhà mình đấy Bây giờ tôi phải làm sao đây? Bảo Nguyên đứng dậy khỏi ghế. Mẹ đến sao? Được rồi, đừng có rối. Tôi sẽ xử lý ngay. Cô xin nghỉ việc. Tôi ghé qua đón cô. Được rồi. Bảo Nguyên tắt máy. Căng thẳng nói với nhân viên. Cuộc họp giờ lại ngày mai. Bây giờ tôi có việc cần phải giải quyết. Những vấn đề cần xử lý gấp. Hãy làm việc với Tùng Dương. Tùng Dương chính là trợ lý của anh. Thấy anh bước vội ra khỏi văn phòng thì liền đuổi theo hỏi. Anh ơi! Có chuyện gì không ạ? Bảo với tài xế đưa xe ra ngoài gấp cho tôi. Dạ vâng thưa anh. Bảo Nguyên nhanh chóng bước vào thang mấy. Khi ra đến cửa sảnh thì đã có xe hơi đậu sẵn. Anh đậu xe trước cửa quán t Nhìn vào bên trong tìm nhược vi. Nhưng mà không thấy cô đâu. Bèn gọi điện thoại. Tôi đang chờ cô bên ngoài đây. Cô đâu rồi? Tôi ở trạm xe buýt. Anh lại đây đi. Cách t một khoảng 100 m là có một trạm xe buýt. Nhược Vi đang đứng đó, vẫy tay với anh. Bảo Nguyên lái xe lại gần hơn. Nhược Vi nhanh chóng ngồi vào xe. Anh thắc mắc hỏi. Sao lại phải chạy thích đằng này? Đứng ở tìm mò cũng được kìa mà. Nhược Vi vừa thắt da an toàn vừa đáp. Đứng đó đồng nghiệp của tôi nhìn thấy thì sao? Tôi không muốn họ biết về anh. Bảo Nguyên câu mày cảm thấy hơi ấm ức. Tại sao? Tại sao lại không muốn cho họ biết về tôi? Tôi là CEO của OCB. Có gì mà không thể cho họ biết nhược Vy đáp Tôi không muốn họ biết tôi đã kết hôn Dù sao cũng chỉ có một năm Để quá nhiều người biết Chuyện tôi kết hôn với anh Thì sau này rất khó giải thích Hơn nữa tôi cũng chẳng thích Khoe việc mình quen với tài việc Phiền phức lắm Phiền phức Bảo Nguyên bật cười không tin nổi Lần đầu tôi thấy có người không muốn khoe chồng mình là tài việc đấy Bảo Nguyên vừa lái xe Vừa liếc qua tay của Nhược Vy Anh thấy cô không đeo nhận cưới thì hỏi ngay. Cả những cưới cô cũng không đeo. Nhược viên nhìn qua bàn tay của mình. Tại sao phải đeo chứ? Tôi đâu có nhu cầu cho cả thế giới biết tôi đã có chồng. Lúc này mặt của Bảo Nguyên hơi ứng hồng. Anh thực sự muốn giấu cái tay của mình đi quá. Anh cảm thấy hơi bất mãn khi cô không để cho ai biết sự tồn tại của anh trong cuộc đời cô. Lúc này Nhược viên mới quay qua nhìn bàn tay của Bảo Nguyên. Như Phi thấy anh vẫn đều nhận cưới, thì mỉm cười, quay ra nhìn bên ngoài cửa sổ mà không nói gì cả. Bảo Nguyên gọi điện về cho An hạ nói cô ấy rời đi khỏi nhà vì mẹ anh ấy sắp đến. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện Khoáng đổi Định Mền được viết bởi tác giả Đỉnh Đỉnh.